Phần 4 Don Croce 1947 Vua Umberto đề nghị Của vương triều Savoya, Bản tính hiền lành, khiêm tốn Rất được thần dân yêu quý Ngài đã tán thành trung cầu dân ý Để xem quốc gia Có nên duy trì chế độ quân chủ Trên danh nghĩa không Ngài sẽ thuận theo Nếu thần dân không muốn ngài làm vua nữa Trong chuyện này Ngài cũng giống các đấng tiền đế Quân vương triều đại Savoy so Chưa hề có ai thăm quyền cố vị Chế độ quân chủ của họ Thực tế là chế độ dân chủ do nghị viện nắm quyền Các chuyên gia chính trị Tin chắc kết quả trưng cầu dân ý Sẽ ủng hộ nền quân chủ Ai cũng nghĩ là đại đa số phiếu Ở đảo Sicily Sẽ đồng lòng giữ trì hiện trạng Lúc đó Hai thế lực cùng mạnh nhất trên đảo này Là Turiguleno và Don Croce Malo. Băng đảng Guileno kiểm soát miền Tây Bắc Sicily Còn Trung Croce cùng với cánh hào huyến đệ Kiểm soát phần còn lại Guileno không hề tham gia chiến dịch tranh cử của đảng phái nào Trung Croce và mafia Lại dốc sức bảo đảm cho đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Tái đắc cử Và duy trì chế độ quân chủ Nhưng ai cũng chứng hận Khi các cử tri đã bác bỏ ngai và Ý trở thành nước Cộng Hòa Các phe cộng sản và xã hội tỏ ra lấn lướt tới mức vị thế đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo lung lay muốn sụp đổ. Những cuộc bầu cử sắp tới không chừng sẽ biến Rome, thân chính phủ vô thần của đảng xã hội. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo bắt đầu tìm mọi phương sách để thắng cử kỳ tới. Bất ngờ lớn nhất lại là Sicily. Chính dân đảo này đã bầu nhiêu dân biểu thuộc các đảng Cộng sản và xã hội vào nghị viện. Sicily, nơi mà công đoàn vẫn được coi là đồ mưu ma trước quỷ Và nhiều địa chủ, nhiều nhà kỹ thường không chịu giao du với cái thứ này Cái quái gì vậy chứ? Trùng Croce tức điền Chẳng phải người của lão đã lo liệu mọi chuyện rồi sao? Bọn tay chân đã hăm dọa, dằn đè đám thôn dần ở mọi vùng quê Nhưng rốt cuộc chẳng ăn thua Giáo hội công giáo đã cho cha đạo giáo giảng trong cánh tả. Còn các nữ tu biếu không những giỏ quả là mi spaghetti và dầu ô liu cho những ai hứa bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Từ trên xuống dưới, cả giáo hội ở Sicily tối tăm mặt mũi. Họ tốn hàng triệu lire mua thực phẩm, đem phân chia khắp vùng. Vậy mà, đám nông dân Sicily lưu manh cứ tỉnh bơ, nuốt bánh mì phát trần, rồi phì nhổ vào đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Bộ trưởng Thư pháp Franco Cheza cũng nổi khùng với đám dân Sicily đồng hương. Toàn lũ bội bạc, lão cá, ngay cả khi lão cá, không đem lại lợi ích gì. Ngạm mạn về danh dự cá nhân, trong khi các cái bồ đi đái cũng không có. Franco Cheza quá chán. Làm sao lũ này lại đi bầu cho đám Cộng sản với xã hội chứ? Bầu cho những kẻ rồi đây sẽ phá hoại riêng mối gia đình và tống cổ đấng Kitô. ra khỏi mọi giáo đường nguy nga khắp nước ý chỉ có một người có thể trả lời trong ta câu hỏi đó và trong giải pháp định đoạt tương lai chính trị quốc gia trong kỳ bầu cử sắp tới ông trao gọi don crosé malo đám nông dân sicily đã bầu cho các đảng cánh tả và quyết hạ bệ nhà vua yêu kính hẳn phải ngạc nhiên nếu được biết thầy những nhân vật tối cao ấy đã nổi giận như thế nào họ hẳn phải chứng hưởng Nếu biết các cường quốc Mỹ, Anh và Pháp, lo ngại là Ý sẽ trở thành đồng minh của Nga. Đám nông dân ấy có được mấy đứa biết nước Nga là nước nào? Khi lần đầu được bàn món quà dân chủ trong suốt hai chục năm qua, dân nghèo Sicily chỉ đơn giản bỏ phiếu cho ứng viên nào, đảng phái nào, hứa hẹn cho họ cơ hội được mua miếng đất con với giá thấp nhất. Nhưng họ hành cũng thất kinh. Nếu biết lá phiếu của họ bầu cho các đảng cánh tả, chính là lá phiếu chống lại riêng mối gia đình, chống lại mẹ đồng trinh và giáo hội công giáo thiên liền. Nhà bếp nào, phòng ngủ nào ở Sicily mà không trang hoàng thắp nến trước các ảnh thánh, tượng thánh. Họ cũng sẽ mất hồn, mất vía. Nếu biết với lá phiếu đó, họ đã đồng lòng biến nhà thờ thành nhà kho và tống khứ đức giáo hoàng kính yêu ra khỏi bến bờ của nước Ý. Không, Dân Sicily bỏ phiếu để được cấp một miếng đất cho bản thân và gia đình, chứ đâu có muốn một đảng phái chính trị. Họ chỉ sướng nhất trần đời khi được làm lụng trên ruộng đất của chính mình, được giữ lại những sản phẩm mồ hôi nước mắt cho bản thân và con cháu. Thì đàng mơ ước của họ chỉ là khoảnh ruộng lúa, mảnh vườn rau ở trên sườn núi, miếng vườn nhỏ bé tí, một cây chanh và một cây ô liu. Bộ trưởng tư pháp Franco Francocheza là dân gốc Sicily, một tay trong phát xít thứ thiệt, từng ngồi tù thời Mussolini, trước khi trốn thoát của anh. Người rông giọng, dáng dấp quý phái, tóc vẫn còn đành nhánh, nhưng giàu đã lốm đốm mũi tiêu. Anh hùng thật đó, nhưng Franco Francocheza cũng là một quan chức và chính khách thứ thiệt, một kết hợp gây gớm. Văn phòng bộ trưởng ở Rome, giọng manh mông Bài trí toàn đồ cổ hoành tráng. Trên tường treo chân dung tổng thống Roosevelt và Winston Churchill. Các cửa sổ lắp kính màu và bên ngoài có ban công nhỏ. Bộ trưởng rót rượu mời thượng khách, Don Croce Malo. Hai người ngồi nhấm nháp rượu vang, đàm đạo về tình hình chính trị ở Sicily và các cuộc bầu cử khu vực sắp tới. Bộ trưởng Cheza nói ra những mối lo của mình. Nếu Sicily cứ đi theo cánh tà ở các phòng bỏ phiếu, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo mất quyền kiểm soát chính phủ là cái chắc. Giáo hội cũng sẽ mất vị thế pháp định là quốc giáo nước Ý. Trùng Croce không đả động gì tới chuyện đó. Lão cứ ăn tà tà và phải thừa nhận là đồ ăn ở Rome ngon hơn nhiều so với đồ ăn ở quê hương Sicily. Cái đầu vĩ đại của Lão cắm xuống đĩa spaghetti trộn nấm. Cái hàm to tướng cứ nhai đều đều tỉnh bơ. chốc chốc lão lại lấy khăn ăn, quẹt ngang hàng suy mỏng. Cái mũi khoạm quyền uy, túc trực canh gác từng món ăn mới, do đám ra nhận đưa ra. Cứ như đánh hơi xem có thuốc độc không vậy. Lão không nói không rằng, trong khi ông bộ trưởng cứ lại nhài chuyện quốc gia đại sự. Hai người làm hết một đĩa chai cây với format khổng lồ, rồi xong tách cà phê nghi thức. Và một ly bầu rượu mạnh. Ông trùng mới sẵn sàng mở miệng. Lão cụ cự thân hình rành ràng trong cây ghế không tương xứng. Bộ trưởng phải hấp tấp đưa lão vô phòng khách đầy ghế bành bọc niệm dài. Bộ trưởng ra lạnh cho người hầu mang cà phê với rượu mạnh vào rồi đuổi đi. Đi thân bộ trưởng rót cà phê cho ông trùng. Mới xì gà nhưng bị từ chối. Rồi chuẩn bị lắng nghe những lời khôn ngoan. mà ông ta biết sẽ đi thẳng vào vấn đề. Trông Croce nhìn bộ trưởng chăm chăm. Lão không ưa cái bản mặt trong nghiêng có vẻ quý phái đó, không khoái những đường nét to dày và tính cách lớn át ấy. Và lão cũng thấy bộ sâu của tay bộ trưởng chỉ là thứ làm bộ làm thịt, trong ngứa mắt quả. Tên này có thể lấy le với Rome, chứ ở Sicily thì đừng hỏng. Vậy mà, hắn lại có khả năng củng cố quyền lực, của mafia ở sicily thời trước lão đã sai lầm khi coi khin rome hậu quả là lãnh đủ mussolini với bọn phát xít trùng croce chẳng hề ảo tưởng chính phủ mà về tay bọn cánh tả thì chúng dám chơi cải cách mạnh tay quét sạch hết thế lực ngầm của hào huynh để chỉ có đường lối pháp luật của chính phủ dân chủ thiên chúa giáo mới giúp cho trùng croce vững như bản thạch Lão đã đồng ý tới Rome. Lòng hệ hạ như đống pháp sư, đi thăm một lũ quẻ quạt, đang văn lơn xin lão ra ăn làm phép. Trung Croce biết lão chữa là phải lành. Lão nói với bộ trưởng Chê già: Tôi có thể dâng Sicily cho ngài trong cuộc bầu cử tới, nhưng bọn tôi đang thiếu tay súng. Ngài phải cam đoan với tôi là không tiêu diệt Giuliano." Riêng vụ đó tôi không thể hứa. Riêng vụ đó thì ngài phải hứa. Bộ trưởng Trê Gia xoa xoa dấu cằm, ông ta ngần ngừ nói. Cái tên Guiliano này thuộc loại người nào chứ? Nó còn quá trẻ, sao quá tàn bạo? Ngay cả dân Sicily cũng đâu có như vậy. Ồ không, thằng đó hiền lành mà. Trùm Corset phớt lờ nụ cười trầm biếm của Trê Gia và không hề nói ra sự thật. là lão chưa gặp Uleno bao giờ. Creza lắc đầu. Tôi không nghĩ vậy. Một đứa đã sát hại bao nhiêu carabineri thì hiền lành sao được. Đúng thế. Năm vừa rồi, Uleno đúng là hết sức liều mạng. Trung Crosse nghĩ thầm. kể từ khi Uleno xử cha Donana, nó đã chốt hết thị nộ và mọi kẻ thù, cả mafia lẫn bọn không tha một ai. Nó đã bắt đầu gửi thư cho báo chí tuyên bố nó là người nắm quyền ở phía tây Sicily. Thái muốn làm gì cứ làm. Nó còn gửi thư cấm bọn Carabinieri ở các thị trấn Montelepre, Corleone và Montreal không được tuần tra ngoài đường ban đêm. Lý do là người của nó cần thăm gia đình và bè bạn và nó không muốn họ bị bắt mớ trong khi đang ngủ ở nhà hay bị bắn chết khi ra đường. Chỉ nó cũng muốn về thăm nhà ở Montelepre nữa mà. Các nhật báo đăng ngay bức thư này, kèm theo những cột bình luận đầy khoái trả. Savantore Guileno cấm xài quán tài sắt, caseta, trả tấn dã man. Thảo khấu mà đòi cấm cảnh sát tuần tra đúng luật ở các thị trấn Sicily. Phách lối hết chỗ nói, ngang ngược hết chỗ nói. Cái thằng nhãi này tưởng nó là vô nước Ý sao? Có báo đăng luôn mấy tranh bếm hỏa, vẽ bọn Carabineri. Trốn nấp trong một con hẻm ở Monte Lebre Trong lúc cái bóng khổng lồ của Guileno Bước hiên ngang vào quảng trường Tất nhiên, đó là việc duy nhất Mà sếp Marecielo Ở Monte Lebre có thể làm Đêm nào, hắn cũng phái các đội tuần tra Đi khắp các đèo đường, đường Dân trại quán bây giờ Quân số đã lên tới 100 Đêm nào, dân trại cũng báo động canh gác Mọi ngả từ chân núi Đi vào thị trấn để Guglielmo không thể tấn công. Nhưng lần duy nhất hắn sai bọn Carabinieri mò lên núi, Guleno đã cùng năm thủ lĩnh Bisuata, Terranova, Bassatempo, Sivestro và Andolini, mỗi người chỉ huy một tốp năm chục đàn em, phục kích luôn. Guleno không nâng tay chút nào, và sáu thằng Carabinieri bị thịt tại chỗ. Mấy đội biệt phái khác cuống cuồng chạy trốn hỏa lực tiêu diệt. Của súng liên thành và súng trường Brom đã quyết ra quân giáng trả Nhưng chính cái mặt mạng của Guglielmo Giờ đây Lại có thể có ích cho tất cả Nếu như thuyết phục được tên bộ trưởng tư pháp đần độn này Trung Corset nói với bộ trưởng ra Hãy tin tôi Có thể dùng Guglielmo Cho các mục đích của chúng ta Tôi sẽ dụ nó tuyên chiến Với các đảng xã hội Và cộng sản ở Sicily Nó sẽ tân công các trụ sở, chia hết bọn đầu não ở các đảng này. Nó sẽ là sức mạnh quân sự của tôi trên quy mô lớn. Rồi tất nhiên, các bạn tôi và chính tôi đây sẽ đảm đương phần việc cần thiết mà bắt buộc phải làm kinh đạo. Bộ trưởng Chê gia coi bộ không ngạc nhiên trước gợi ý này, nhưng ông ta nói với giọng khinh khỉnh. Guleno đã thành scandal tầm cỡ quốc gia. Một scandal quốc tế nữa kìa. trên bàn giấy của tôi đang có kế hoạch ra quân của tổng tham mưu quân đội để tiêu diệt nó đầu nó đã được treo giá 10 triệu lire một ngàn carabinieri đã được lệnh sẵn sàng tới sicily tăng cường cho những đơn vị đồn trú vậy mà ông còn yêu cầu tôi bảo vệ nó sao don croce ơi mong ông nộp nó cho chúng tôi như đã từng nộp các tên cướp khác guileno là nỗi nhục của nước ý ai cũng muốn trừ khử nó đi Trùng croce nhấm nhấm cà phê, rồi đưa ngón tay quệt ri mép. Lão hơi khó chịu với cái thói đạo đức giả kiểu Rome. Lão chậm chậm lắc đầu. Turi có giá trị cho chúng ta hơn nhiều nếu để nó sống và làm những chuyện nghĩ hiệp ở vùng núi của nó. Dân Sicily sùng bái nó. Họ cầu nguyện chúa phù hộ và bảo vệ nó. Trên đảo của tôi không ai phản bội nó cả. Và nó là tinh ranh. Hơn mọi tên thảo khấu khác Tôi đã cho nhiều người nằm vùng dò la Trong sương trại Guleno Nhưng tính nó Dễ thúc phục nhân tâm Thành ra Tôi lại đâm nghi lòng trung thành Của tụi này Thằng Guleno Mà ngài đang nói Là loại người như vậy đó Nó khơi được thiện cảm của mọi người Nếu ngài phải quân đội Với một ngàn Carabinieri Tới đó để rồi thất bại Mà đã từng thất bại rồi Vậy thì sao nào Tôi xin thưa với ngài Nếu thằng Guleno Quyết định giúp sức cho các đảng cánh tả trong cuộc bầu cử sắp tới, ngài sẽ mất đứt Sicily. Và ngài thừa biết, vậy là mất luôn nước Ý còn gì. Lãng ngừng một hồi lâu, rắn chặt cái nhìn vào mặt ông bộ trưởng. Nhất định, ngài phải gian xếp với Cugliano. Thế gian xếp cách nào? Bộ trưởng chê ra, miệng cười hạ cố, làm chùm croce ngó mà thấy ghét. Người gốc Sicily gì mà cười in hệ tụi rôn? Trên nói tiếp. Có nguồn đáng tin cậy cho biết là thằng Gulenor có mặn mà gì với ông đâu. Trung Croce nhún vải. Nếu nó không đủ khôn ngoan, biết bỏ quá thù hận thì sao sống nổi suốt ba năm qua? Tôi còn có đường móc nối với nó mà. Tiến sĩ Hector Aronis là người của tôi. Ông ta lại là cha đỡ đầu của Gulenor. Và là người tính cậy thân thiết của nó nữa Ông ta sẽ làm trung gian Hòa giải cho tôi với Cù Leno. Nhưng phải có cái gì làm chứng chắc ăn mới được Bộ trưởng Mỹ Mai Ông muốn tôi ký thư tay ngỏ lời mến thương thằng cướp Mà tôi định tóm cổ à Chỗ lợi hạt nhất của ông Trùm Chính là biết bỏ qua Những giọng điệu sỉ nhục hay thất lễ Lão cứ để bụng đó Rồi sẽ tính sổ sau Về mặt lạnh lùng, bí hiểm, lão trả lời tình bơ. Không, chỉ cần đưa cho tôi một bản kế hoạch tiêu diệt của Tổng tham mưu quân đội. Thêm một bản chỉ thị của ngài, điều động 1.000 carabineri tăng cường tới Sicily nữa. Tôi sẽ cho Guglielmo thấy, và hứa với nó là ngài sẽ không thực hiện các biện pháp đó. Nếu nó giúp cho chúng ta dạy dỗ cử tri Sicily. Sau này không thể buộc tội ngài vì chuyện này được. Ngài nói các tài liệu đó bị ăn cắp. Cũng đâu có ai biết. Còn tôi sẽ hứa với Guilano là nếu Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thắng cử lần tới, nó sẽ được ân xá. Ồ, đâu có được. Chuyện ân xá nằm ngoài thẩm quyền của tôi. Hứa xuồng thì ngài thưa thẩm quyền. Nếu sau này ân xá được thì tốt. Còn nếu ngài thấy vô phường, thì chính tôi sẽ báo tin buồn cho nó. Bộ trưởng giờ đã hiểu. Trung Croce đã cố tình tiết lộ rằng Rốt cuộc, lão cũng sẽ khử Juliano Một Sicily, không thể có hai vua Trê hiểu Trung Croce sẽ lãnh vụ này Và bộ trưởng khỏi mất công giải quyết Hứa hảo thì dễ ợt Chỉ cần giao cho Trung Croce Hai bản sao kế hoạch quân sự thôi mà Trê chưa quyết định dứt khoát Trung Croce cúi thấp cái đầu đồ sổ Hạ giọng nói nhỏ Nếu có cơ may ăn giá tôi cũng dáng cầu xin ngài bộ trưởng vừa đi tới đi lùi trong phòng vừa suy tính những rắc rối có thể nảy sinh trung croce vẫn cúi đầu ngồi yên không nhúc nhít bộ trưởng nói cứ nhân danh tôi mà hứa hẹn vụ ân xá nhưng bây giờ chắc ông phải biết là rất khó không khéo lại gây căng đàn, rắc rối to ồ tụ báo chí chỉ cần biết tôi với ông gặp nhau Là chúng lột ra sông tôi ngay Và tôi chỉ còn nước Về vườn xúc cứt Xén lông cửu ở Sicily Ông nói đi Có nhất thiết phải đưa ông bản sao kế hoạch Và chỉ thị đó không Không có thì không xong Trung Grose Cất giọng cao vút Mạnh mẽ Và đầy xúc thuyết phục Như một danh cả Lão nói tiếp Phải có gì chứng minh Cho Julino thấy Tôi với ngài Là chỗ bạn bè Và phải thường trước Cái gì đó Nó mới chịu ra tay chưa? Có hai cái đó chìa ra Kèm theo lời hứa sẽ bác bỏ các kế hoạch Với mệnh lệnh này Là được một công đôi việc Nó cứ hoạt động tự do như trước Chẳng cần tốn nạn bắn trả quân đội Với cảnh sát tăng cường Các bản kế hoạch nằm trong tay tôi Sẽ chứng nhận là tôi thân với ngài Và khi các kế hoạch bị bãi bỏ Thì điều đó khẳng định ảnh hưởng của tôi Đối với Rome Bộ trưởng chê ra rót cho trùng Grosset tất cà phê nữa Ông ta nói Đồng ý, tôi tin vào tin bạn của chúng ta Ông cứ tùy nghi Nhưng tôi Lo cho sự an toàn của ông đó Nếu Guileno Đã làm những điều chúng ta muốn Mà không được ân xá Chắc chắn nó sẽ bắt ông lãnh đủ chung Croce gật đầu không nói gì Lão nhấm nhấm cà phê Bộ trưởng chăm chú nhìn lão một hồi rồi nói Sicily quá nhỏ Không đủ chỗ cho hai người. Chùm sẽ mỉm cười. Tôi sẽ nhường nó, còn nhiều thời gian mà. Bộ trưởng Chê Gia nói. Hay đó, hay đó. Và đừng quên điều này. Nếu tôi có thể lấy số phiếu ở Sicily khi bầu cử tới, mà hứa hẹn với đảng của tôi, rồi giải quyết vụ Guglielmo sao cho đẹp mặt chính phủ, thì không biết tôi sẽ lên cao tới đầu, trong giới quyền lực ý. nhưng có lên cao cỡ nào, tôi cũng không quên ông bạn. Tôi sẽ luôn lắng nghe ông. Trung cu cuộn thân hình rền dàng trên ghế, ngẫm nghĩ không biết có đáng để cái thằng Sicily ngu ngốc này làm thủ tướng nước Ý không. Nhưng chính cái ngủ của hắn lại quý báu cho hảo huynh đệ. Còn nếu hắn ông mưu làm phản, thì cũng dễ thủ tiêu. Trung Corose giờ cái giọng chân thành, chứ dân của lão già. Cảm ơn Ngài đã dành cho thịnh tình này, và tôi sẽ làm hết sức mình để giúp Ngài về sau. Vậy là đã đồng lòng, trưa mai tôi đi Palermo, tôi sẽ biết ơn Ngài nếu trong buổi sáng tôi nhận được các giấy tờ Ngài chuyển tới khách sạn. Về phần của Liano, nếu Ngài không lo liệu được chuyện ân xá khi nó đã được việc cho Ngài, thì tôi sẽ tính đường cho nó biến. Qua Mỹ chẳng hạn, hay tới nơi nào đó không gây rắc rối cho Ngài được nữa. Thế là hai bên chia tay. Trê ra, người Sicily đã chọn con đường giữ gìn trật tự xã hội. Và Trung Croce, người có gồm máy chính quyền và luật pháp của Rome, như một thứ yêu ma, xuống chân trói buộc mình. Bởi Trung Croce tính nợ tự do. Một thứ tự do riêng, không hề mang nợ bất kỳ thế lực nào. Thứ tự do, lão đã giành được, chỉ bằng vào sự kính nể của dân đồng hương Sicily. Thật không may, Trung Croce nghĩ thầm. Dũng rủi sao, số phận lại bắt lão, phải đối đỏ với Turi -Guleno. Cái thằng hạp ý lão quá chừng, chứ không phải với tên bộ trưởng lưu manh đạo đức giả này. Về tới Palermo, là Trung Croce gọi ngay cho Hector Adonis. Lão kể lại cuộc gặp gỡ trời già và thỏa thuận đạt được. Rồi lão chia ra mấy bản kế hoạch của chính phủ do quân tiêu diệt Guglielmo. Ông giáo sư thấp lùn, hoàng hồn ngay. Đúng như ông trùng mong đợi, Trùng Croce nói. Bộ trưởng đã hứa với tôi là ông ta sẽ bác bỏ các kế hoạch này. Chắc chắn là không thực hiện. Nhưng thằng con đỡ đầu của ông phải tận lực chi phối cuộc bầu cử sắp tới. Nó phải vững vàng, mạnh mẽ. Chứ đừng có quá lo lắng cho dân nghèo như vậy. Còn phải nghĩ tới thân mình chưa? Nó phải hiểu rằng liên minh với Rome với bộ trưởng tư pháp là một cơ hội. Trê chỉ huy toàn bộ lực lượng, carabineri, cảnh sát và mọi tránh án. Biết đâu, có ngày ông trở thành thủ tướng. Nếu chuyện đó xảy ra, thì thằng Turi có thể về nhà sống với gia đình. Không chừng, nó lại còn có sự nghiệp chính trị lớn. Dân Sicily yêu quý nó mà. Nhưng bây giờ, nó phải biết tha thứ và bỏ qua. Tôi mong là ông nói thì nó sẽ nghe lời. Hector Adonis nói, Nhưng làm sao, nó tin tưởng những lời hứa hẹn của Rome được. Turi, lâu nay luôn đấu tranh cho dân nghèo. Nó không chịu làm gì đi ngược lại quyền lợi dân nghèo đâu. Trùng Croce gắt lên. Nó chắc chắn đâu phải là Cộng sản. Thu xếp cho tôi, gặp thằng Ulieno, Tôi sẽ thuyết phục nó. Tôi với nó là hai người uy quyền nhất Sicily này. Sao hai bên lại không hợp lực với nhau chứ? Trước kia, nó không chịu. Nhưng thời thế đã khác rồi. Bây giờ hợp lực lại thì cứu được cả nó lẫn chúng ta. Bọn Cộng sản sẽ khoái trá nghiền nát cả hai như nhau. Một đất nước Cộng sản không thể chấp nhận một anh hùng như Guglielmo hay một kẻ bất lương như tôi. Tôi sẽ gặp nó bất cứ chỗ nào nó muốn. Và nói với nó là tôi bảo đảm những lời hứa của Rome. Nếu Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thắng cử lần tới, thì chính tôi sẽ lo liệu cho nó được ẩn giá. Tôi lấy tính mạng và dân sự ra mà hứa. Hector Adonis đã hiểu. Nếu bộ trưởng chê ra mà nút lời, thì Trung Croce đành lưu lãnh đủ căm hận của Guglielmo. Ông hỏi. Tôi đem mấy bản kế hoạch này cho Guglielmo xem được không? Trung Croce ngân người một lúc. Lão biết đưa cho Guglielmo là mất luôn. Và các giấy tờ đó là thứ vũ khí đáng gờm cho Guglielmo trong tương lai. Lão cười với Hector Adonis rồi nói. Đương nhiên rồi. Trong khi chờ Hector Adonis, Turi Guglielmo ngẫm nghĩ đường hướng hành động tương lai. Nó đã biết trước là kết quả bầu cử cùng chiến thắng của các đảng cánh tả sẽ khiến trùng Grose phải nhờ tới đó. Gần 4 năm qua, Guglielmo đã phân phát hàng trăm triệu ly rê và thực phẩm cho dân nghèo ở phần đất Sicily này. Nhưng nó biết nếu không nắm lấy quyền lực nào đó thì không thể giúp đỡ dân chúng tới nơi tới chốn. Mơ sách kinh tế, chính trị, Adonis đưa cho đọc, khiến Guileno băn khoăn. Diễn biến lịch sử đã cho thấy, các đảng cánh tả là niềm hy vọng duy nhất cho dân nghèo ở mọi quốc gia, ngoại trừ nước Mỹ. Dù vậy, nó cũng không thể đứng cùng phe với họ. Nó không ưa chuyện họ cứ giao giảng chống giáo hội và phỉ bán những gì mối gia đình lâu đời của dân Sicily. Và nó biết chính phủ cánh tả sẽ ra sức bứng nó khỏi vùng núi này. còn giữ ra nấn cả phái dân chủ thiên trú giáo. Đêm xuống từ lâu, Guleno nhìn theo những đống lửa mà đám đàn em đốt rải rác khắp trên núi. Từ vách đá nhìn xuống Mantelebre, có khi nó là nghe loáng thoáng tiếng nhạc phát ra từ lo phóng thành ở quảng trường thị trấn, loại nhạc của đài Palermo. Nó thấy ánh đèn dưới thị trấn đã hợp thành một hoa văn hình học, gần như là một vòng tròn. Khi nào Adonis tới và công chuyện xong xuôi, nó sẽ theo trả đỡ đầu xuống núi, rồi sau đó thăm nhà và thăm La Venera. Nó nghĩ thầm. Về thị trấn, nó đâu có ngán. Suốt ba năm này, nó kiểm soát hoàn toàn mọi động tính ở khu vực này. Đám carabineri biệt phái ở Monte Montelebre bị theo dõi sát. Tụi này dám leo hánh gần nhà bố mẹ, thì nó kéo quần xuống làm cỏ hay cả lũ. Bây giờ, ngay trên đường Via Viapela, nó cũng đã có lực lượng ủng hộ súng đạn sẵn sàng. Lúc Hector Adonis đến, Turi Kuleno đưa ông vô một hang động lớn, có sẵn bàn ghế, thắp đèn AQUI của quân đội Mỹ. Ông giáo sư ôm tràng nó, rồi đưa cho một túi đầy sách. Turi hoan hỷ đón nhận. Adonis đưa thêm cái cặp táp đầy giấy tờ. Ta nghĩ con sẽ quan tâm đến cái này. nên đọc liền đi. Guglielmo bay hết giấy tờ ra mặt bàn gỗ. Đó là những chỉ thị có chữ ký của Bộ trưởng Trê ra do lệnh tăng cường 1.000 carabineri từ đất liền tới Sicily dẹp giặc Guglielmo. Đó là các kế hoạch do Tổng Tham mưu quân đội soạn thảo. Guglielmo thích thú xem kỹ. Nó cóc ngán. Nó chỉ cần rút sâu hơn vào trong vùng núi là an toàn. Nhưng cảnh báo này đúng là kịp thời. Nó hỏi Adonis Ai đưa cho thầy những cái này Adonis đáp Don Croce Chính bộ trưởng chơi già giao chồng ấy Turi coi bộ tình mơ Chẳng lộ gì chút ngạc nhiên khi biết tin này Nó chỉ cười nhạt rồi nói Bộ tín dọa tôi sao Vùng núi này hiểm trở Tụi nó có phải bao nhiêu quân tới đây Cũng bị làm cỏ hết Còn tôi cứ rung đổi đến giấc dưới góc cây Don Croce muốn gặp con Con muốn gặp ở đâu Ông ấy cũng tới Mấy bản kế hoạch này Là biểu hiện thiện trí của ông ấy Đường Croce muốn đề nghị gì đó Còn thầy Cha đỡ đầu của tôi Thầy khuyên tôi nên gặp Don Croce à Nó nhìn to chăm chú Đúng Adonis nói gọn lọt Turi Wileno gật đầu Vậy thì gặp ở ngay nhà thầy Ở Montelebrei Thầy có chắc là trùng Grose Dám liều mạng mò tới không Adonis nghiêm giọng Sao lại không Ta hứa dân dự với đồ Grose, Là ông ấy sẽ an toàn Và ta có lời hứa của con Điều ta tin tưởng hơn mọi thứ trên đời Guleno nắm lấy hai bàn tay Adonis Nó nói Con cũng tin thầy như vậy Cảm ơn thầy vì các bản kế hoạch này Và vì những cuốn sách thầy đã đưa cho Tối nay trước khi về Thay giảng giúp con mấy chỗ khó hiểu nghe Dễ thôi Hector Adonis sốt sắng Và suốt buổi tối đó Bằng giọng giáo sư sang sàng Ông giải thích những đoạn văn khó Trong mấy cuốn sách ông đem tới lần trước Cô Lieno chăm chú nghe và đặt câu hỏi Thật chẳng khác gì Hai thầy trò bên nhau như bao năm trước Chính tối hôm đó Hector Adonis Cơ ý Guglielmo nên lập một chứng thư, Một tài liệu ghi lại hết mọi chuyện đã xảy ra cho băng đảng Guglielmo Ghi tỉ mỉ mọi bí mật Guglielmo đã thỏa thuận với chùm Grose và bộ trưởng Chia ra Tài liệu đó rồi sẽ thành bù hộ mạch Guglielmo nghe thế háo hức liền Dẫu tài liệu ấy không có uy lực gì Dẫu có bị thất lạc Nó vẫn mơ rằng biết đâu trong năm nữa Một tên phiến loạn nào đó có thể tìm thấy Giống như nó với thằng Bisota Đã tìm ra xương cốt còn loài Của dũng tướng Hannibal